Video truyện kiếm hiệp trương vũ, mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần mười linh mã hùng phong, tác giả tuyết nhạc, diễn và đọc, chương vũ. Kim thủ ngọc nữ tần ngần, rồi bóng dịu giọng nói. Các hạ, nội phủ của người đã thọ thương rồi. Dân lông ngẩn người theo phản ứng tự nhiên, đưa tài áo lên, quệt vào khóe môi, lập tức cánh tài áo trắng nhớm đỏ một màu. Song chàng vẫn bình thản cười nói hey, Đó là lợi tức Dân mổ nợ cô nương Thôi hãy ra tay đi Kim thủ ngọc nữ thoáng biến sắc mặt Bốn cô nương có thể chữa khỏi thương thế Cho các hạ ngài tức khắc Rồi sau đó quyết phần thắng bại Dân lòng nhếch môi cười Bình san dân mổ không bao giờ nhận ân quệ của kẻ địch đâu Kim thủ ngọc nữ một tấm lòng Đổi lấy những lời nói phủ phạm như vậy Nàng tức tử quát lên. Các hạ cho mình là kẻ rắn rõi nhất thiên hạ ư. Dân long cười nhạt. Dân mộ chẳng cho mình là gì cả. Chẳng qua đó chỉ là một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau. Dân mộ có thể hạ thủ thẳng nhiên hơn. Kim thủ ngọc nữ xe lòng. Nàng lạnh lùng lặp lại. Hạ thủ ư. Đoạn mắt rực lên vẽ quán hận rồi nói tiếp. Nhưng một ngày nào đó bổn cô nương không muốn giết các hạ Mà chỉ muốn các hạ phải gian sinh bổn cô nương Thu hồi Những gì đã nói ngày hôm nay của chúng ta đi Nói đoạn tuôn mình lên ngọn cây thoáng cái đã mất dạng Đọc mãn thấy thiếu chủ đã bỏ đi Rồi quay sang sông hộ Lão nhi đi thôi Đoạn cũng theo sao rồi phi thân bỏ đi Sông hồ ngoảnh nhìn theo hướng đi của hai người đoạn quay lại với vẻ ấy nãy nói. Tiểu tử, một trưởng vừa rồi cô lão phu đã sai lầm. Để chuột lại lỗi lầm ấy, lão phu xin cho ngươi biết một đại sự. Đồng bọn mà ngươi phái đi, bọn trên lãnh dân quán đã hài biết rồi. vào canh năm đêm nay quý thuộc hạ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Dân lòng tái mặt. Xong chỉ trong nháy mắt vàng cười khải nói Chúng ta sẽ còn gặp nhau trên lãnh dân quán Tôn giá không cần phải nôn nóng đâu Xong hồ nghe nói Biết ngài dân lông đã hiểu lầm mình Là người của lãnh dân quán Nên không tin lời nói của mình Bèn nghiêm giọng nói Già thiếu chủ không có mối quan hệ Bất kỳ môn phái nào trong trung nguyên cả Những lời của lão phu nói đều là tất giả trung thành Sông hồ tuy giàn trá Nhưng không đến nỗi đi dối một kẻ trẻ tuổi như người Thôi lão phù sinh cáo tự Đoạn cũng theo sau hai người kia biến mất trong đêm đen Dân lòng ngớp mắt nhìn lên bầu trời tối mệt mùng Ngắm nghỉ hồi lâu rồi bỗng lẩm bẩm một mình Vì sự an nguy của lôi mảnh và sở cô nương Việc này ta nên tin còn hơn Vậy là ta đành phải đi một mình đến đó xem thử xem. Lòng đã quyết, chàng bèn lập tức ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu dẫn công điều tức. Gần đến canh tư, dân long đứng lên, gọi linh mã đến, phóng lên linh của nó, nhằm chuẩn hướng, rồi dụt ngựa tung gió đi nhanh về hướng chính độc Qua khỏi khu rừng, vượt qua một đội trọc. Dân lông ngẩng lên nhìn theo hướng, Trong thấy có một ngọn núi cao trừng dài trăm trường, Có nhiều ánh đèn lắp lé, Lúc ở trong rừng ngọn đồi che khuất, Nên chàng chưa phát hiện ra, Dân Long mừng rỡ tung mình xuống ngựa, Tháo hết tất cả những gì trên mình của Linh Mã, Nhẹ nhàng vỗ lên cổ ngựa rồi nói, Hồng ảnh, Mì hãy đi vào rừng, Khi nào xong việc ta sẽ trở lại tìm mi. Linh Mã như hiểu ý tiếng người. Nó gật gật đầu rồi chậm bước đi vào cánh rừng dưới chân núi Dân lông tìm tới một nơi kín đáo Cất giấu những phối kiện trên mình của ngựa Sau đó phi thân nhắm hướng ánh đèn rồi tiến tới Ánh đèn tuy không xa lắm Nhưng khi tìm cũng không phải là gần giữa qua hai ngọn đồi Dân Long tiến vào một cánh rừng thừa Lúc này ánh đèn trên đỉnh núi đã rất rõ Chàng phóng điên bỗng nghe một giọng khàn đặc nói Mẹ kiếp đêm khuya lạnh lẽo thế này Đi thuần mà không có uống một chút rượu nào Thật là chán chết đi được Lập tức một giọng ồ ê trịnh trọng nói Người không nghe đại quán chủ nói hay sao Tên dân lòng đã phái người Đi đều nhân mã rồi Chỉ mỗi một Im bích cung đã làm cho giang hồ điều đứng Nếu hắn ta mà còn đều hết những tên sát dân khét tiếng đã lâu đến đây E rằng hai ta không còn thảnh thơ như vậy đâu Giọng Khang đặt kia đầu tiên lại lên tiếng nói Những điều ấy đâu cần người phải lãi nhảy. Đừng có nói họ kéo cả lũ Dù chỉ một mình thên tiểu tử họ dân Hai ta cũng e rằng khó sống rồi <cười> Mẹ kiếp Bọn họ ở trong kia ăn uống vui đùa Còn chúng ta ở ngoài này phải canh phòng. Có người đến thì chúng ta chết trước Còn không thì chúng ta ăn xương uống gió, rõ là khốn nạn mà. Thôi im cái mồm đi, kéo nhị quán chủ nghe được thì khốn đó, ta đi thôi. Lúc này dân lông đã đến ngọn cây to mà hai người đang ngồi giữa Bây giờ hai người cùng đứng lên, người có giọng khàng đặc, hãy còn ấm ức lào bào. Mẹ kiếp! Nghĩ khi xưa chúng ta ở trại ngoài biết bao là thảnh thôi tự tại. Muốn ăn muốn tiêu chỉ cần tìm đến bất kỳ nhà nào. Chìa tay ra là có ngay. Còn như muốn tiêu khiển con gái con dâu nhà ai mà không có sẵn. <cười> Người lại quyết định đến đây gây dựng sự nghiệp quý quái gì đó. Phen này thì đáng đời rồi. Truyện Thiếu Một Trang Bàn hởu Hãy thành thật trả lời, người của giảng liễu báo bị giam cầm ở đâu? Hai gã đại hán đưa mắt nhìn nhau. Bọn này đâu có biết, hai vị nói thật chăng? dần lòng nói xong, liền bước tới. Hai gã đại hán tái mặt, cùng đưa mắt nhìn nhau. Bỗng quay người co giò bỏ chạy, dân lòng buông tiếng cười gặn. Phi thần tóm gã đại hán bên cái, đồng thời tay phải dung lên đánh gã bên phải, dằn ra xà bốn năm thước. Gia đầu giàu thân cây Y rút lên một tiếng thảm thiết dở sọ chết ngay lập tức Chàng ném gã đại hán còn lại xuống đất Rồi cười khẩy nói Bàn hữu xem gương của người bạn kia đi Thú thật đi Gã đại hán này Vừa trông thấy đồng bọn thảm tử Đã sớm hồn phi pháp tán Nghe vậy Y rung giọng nói Hảo hán già già Đại hiệp khớp Hãy tha mạng cho tiểu nhân đi, Quá tình là tiểu nhân không có biết, Khi người ấy đến đây thì đã bị đưa lên đỉnh núi, Bọn tiểu nhân là người của lãnh dân quán Hạ Diện đâu có biết được, Dân lòng nhận xét qua thần thái của gã đại hán này, Biết là hắn không có nói dối, Chàng bèn quát hỏi, Hạ Diện nằm ở đâu? Gã đại hán chỉ tay về phía cạnh rừng rồi nói, viên nằm ở phía xa ngọn núi kia họ đang bàn bạc tìm cách đối phó với của đại hiệp đó có lẽ vẫn chưa ngủ hai viện do ai chủ trì vậy xuyên dần Trần nhần đệ tử cũng quán chủ còn ai nữa Gia đại hang ngẫm nghĩ một chốc lát rồi nói nghe đầu cái giường cũng có một mặt và còn có rất nhiều người khác nữa Tử nhân nhất thời không có nhớ ra được. Đại hiệp, tử nhân vốn không hề có ý đối phó với đại hiệp. Xin đại hiệp tha mạng sống cho. Dân Long cười sắc lạnh. Nếu dân mẫu tha cho người thật là hết sức có lỗi. Với những người phụ nữ thật thà chất phát đã bị người hãm hiếp ở miền trại ngoại. Nói đoạn dung tay bổ trưởng thẳng xuống. Gã đại hán kinh hải thét to. Cứu mạng! Vừa chữ giới chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bị dân lòng bổ chết ngay rồi Đêm tĩnh lặng, tiếng hét giang đi rất xa Ngày tức khắc mười mấy bóng đen khác đã xuất hiện trên đỉnh núi đối diện Cùng phóng nhanh về hướng này Dân lòng thoáng giật mình thầm nhũ Thì ra chủ lực phòng vệ là ở trên núi Qua thần pháp của những người này Lãnh dân quán quả chẳng dễ đối phó Trong khi ấy những người kia đã đến gần rừng, dần lòng quét mắt nhìn quanh thật nhanh, đoạn cuối xuống, chập lấy thi thể của gã hán tử ném sang bên phải, tử thì bài vút qua ngọn cây, mang theo tiếng cành cây gãi nghe răng rắc. Lập tức ngoài rừng có tiếng hét to, phía bên phải đuổi theo mau. Tức thì bóng người thấp thoáng lục đục đuổi theo về hướng tử thì của gã đại hán dần lòng phi thân về phía trái Dòng qua ngọn núi Quả thấy một đạo quán hết sức là hùng dĩ Dân lòng quét mắt nhìn Nhưng thấy khắp nơi đều có bóng người Biết khoảng cách năm sáu mươi trượng khó bề lén lút vượt qua Chàng thầm nhũ Đã đến nước này đành phải dùng võ lực sông vào thôi Đoạn bèn phi thân thẳng tiến về phía đạo quán Chỉ một cái tung mình đã vượt qua hơn bốn mươi trượng Bỗng có tiếng là to có người xâm nhập đạo quán ngay khi đó dân long đã phi thân đến mái đạo quán xung quanh vang lên tiếng quát tháo ầm mỹ. tất cả đều tiến tới bao giây dân long lại bỗng trong đạo quán vang lên một giọng hùng hổ quát lớn trên mái nhà có cao nhân nào đó dân long nhận ra ngay người lên tiếng chàng buông tiếng cười khải. phi thân vào sân diện. ngẩng nhìn trong Nhận thấy tàm thành điện bàn ghế la liệt Có chừng ba mươi người hiện diện Bèn cười khải nói Trải dương chúng ta lại gặp nhau rồi Đoạn thẳng nhiên cất bước vào đại diện Trải dương trông thấy dân lông Y liền đứng phát dậy Buồn tiếng cười dài <cười> Dân lông rồi ngươi cũng đã đến ha Vừa nghe đối phương là dân lông Tất cả mọi người trong điện thái đều bất giác đứng dậy người sững sốt kêu lên kiềm bích cùng dân long đó ư lúc này dân long đã đi đến trước cửa đại điện chàng bước lên thềm cười khẩy nói phiền các vị phải chờ lâu bây giờ từ ngoài cổng ùa vào mấy mươi hán tử trên tường và mái nhà cũng đông nghịch những gã đại hán đào kiếm lầm lầm ở trong tay mọi người tài tử nơi hạ viện chính là để chờ dân long Nhưng không ngờ chàng đến đây một mình sớm đến như vậy Trong khi thủ hạ không có mặt Do đó ngoài cái dương và xuyên dân chân nhân Một số nhân vật quan trọng khác chưa tới Dân Long vừa cất bước lên cửa của Tam Thanh Điện Một số người không dằn được Đã rời khỏi chỗ và túc vũ khí cầm tay Bộ không khí hết sức là căng thẳng Dân Long lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người Đoạn cười khinh miệt nói Nhân vật đầu xóa của các vị chưa có mặt có phải không? Nghe giọng điệu ngạo mạng của chàng, Cái dương tức giận cười khẩy nói, Đảo phù thấy nhân lực bao nhiêu đầy cũng đã quá đủ rồi. Đoạn quét mắt về phía xuyên dân chân nhân rồi nói tiếp, Nếu chỉ có mỗi mình dân lông người đây thì, Chỉ cần một xuyên dân đạo trưởng là thừa sức sanh cầm người rồi. Lời lẽ tuy có ý ca tụng xuyên dân chân nhân, Xong thực ra thì lão đã có dụng ý khác. Cái dương vừa dứt lợi, từ trên chủ dị, thiên dân Trần Nhân đũng đỉnh bước xuống, một đạo nhân mặt mài xanh sao, tuổi trạt ngủ tuần, mài ngắn mắt nhỏ, dưới hàm có ba chòm râu liệu. Lão đạo sĩ quan sát dân lông từ trên xuống dưới đoạn lạnh lùng nói, Bần đạo là chủ trì hạ viện lãnh dân quang, với thân phận địa chủ bần đạo muốn thỉnh giáo dân đại hiệp tự ý xâm nhập bốn quán với dụng ý gì đây? Hiển nhiên lão đạo sĩ này cũng là một người thâm hiểm Đã dạch trần dụng ý của cái dường Dân Long cười khẩy Ý định của dân mổ giữa chúng ta đều biết rõ rồi Còn phải lôi thôi cho mất thời gian nữa sao Xuyên dạng Trần Nhân cười âm trầm <cười> Theo hoàn cảnh hiện tại Dân Đại Hiệp bần đạo không thấy nào tin dân Đại Hiệp đến đây để đòi người không đâu Dân Long tiến tới một bước Thật không may, tôn giá không muốn cũng phải tin Bởi dân mổ hiện đã có mặt ở đây rồi Xuân Dân Trần Nhân bỗng xa sầm nét mặt rồi cười khẩy nói <cười> Theo bần đạo thì kẻ không may là dân Đại Hiệp thì đúng hơn Bởi dân Đại Hiệp đã tự dấn thân vào lưới Của Hà Viện Lãnh Dân Quán dành cho dân Đại Hiệp đó Dân long lạnh lùng quát mắt nhìn mọi người trong điện Đoạn gần giọng nói Thời gian của dân mổ có hạn Tồn giá đã sắp đặt thủ đoạn đối phó với dân mổ thì hãy động thủ đi. Xin dân trần nhận quét mắt nhìn cái dương. Rồi bóng cười khẩy nói. Hey, trước khi bần đạo thấy chân tài tuyệt học của dân đại hiệp. lão sư động chúng sẽ thất lễ đại khách đó. Giờ đó đoạn buông tiếng cười khẩy rồi lanh lùng quát. các người đâu bắt lấy hắn cho ta. Lập tức nằm đạo sĩ tuổi trạc tam tuần. Từ trong đại sảnh ùa ra. Tài cầm đào kiếm bao gây dân lông vào giữa. Dân lông vẻ khinh miệt, Quét mắt nhìn năm đạo sĩ mặt mày nghiêm nghị, Nhưng thoáng dẻ căng thẳng chàng lạnh lục mãi. Có lẽ nằm vị đã quen với những trận chiến như thế này rồi. Dân mẫu tin rằng chống suối vàng có người đang chờ các vị đó. Nằm vị động thủ đi. Thần thái của chàng hết sức là ung dung bình thản Xem ra dường như không hề giới bị. Cái dương thầm cười khải. Y trần mắt nhìn xuyên dân chân nhân mấy lượt nói thật Tình mũi tàu này rõ là tự cao tự đại Ngay cả lời nói của ta mà cũng nghi ngờ thầy lão phu phải đưa ngươi vào bẫy mới được Xuyên dân chân nhân quét mắt nhìn mọi người trong sẵn Đoạn lãnh lùng ra lệnh Bác lấy ngài Năm đạo sĩ tráng niên Lập tức quát giang đào kiếm nhất tề dung lên Trước khi đồng thủ đã biết dân lông là một tình địch gây gớm vô cùng nên vừa ra tay đã sử dụng những chiều thức bá đạo. Những ánh kiếm loan loáng, ba người chập trợn, lượng đào mũ kiếm thải đều nhắm vào những đại quyệt trên người của dân lông như muôn một chiều hạ sát chàng ngay. Bóng người thấp thoáng nên mọi người không rõ động tác của dân lông, chỉ có thể trông thấy trong dòng chiến lúc xếp chặt lúc giảng ra mọi người thấy đều có phần thất vọng, bởi theo lời đồn đái trên giang hồ năm vị đạo sĩ này lẽ ra không nên kéo dài quá lâu đến như vậy. Cũng lạ lùng hơn là ngay cả dân long dòng dây cũng không hề phá nổi. Sư dân chân nhân nhếch môi cười đắc ý, hoài sang cái giường nói. Theo sư thúc thấy thì họ còn chịu đựng được bao lâu nữa? Cái giường hiểu ý cười khải nói. Theo ngươi thì sau. Xuyên dân chân nhân giờ như không trông thấy giả tức giận của cái dương Y cười khải Nếu mà xếp theo nhận định của sư thúc trước đây về gió công của dân lồng Đệ tử cho rằng họ khó chịu thêm hai chiều nữa Cái dương từ khi đặt chân đến lãnh dân quán Bởi là để trốn tránh dân lồng nên vô hình chung Là kẻ nương náo nhờ người ta Sự tiếp đải không còn như trước Vì vậy đã bị phân xuống hạ diện giữa tuyến đầu lão ta là người từng trải trên chốn gian hồ lẽ nào không nhận thấy được sự đổi khác ấy? xong vì hoàn cảnh bắt buộc đành phải nén lửa giận mà thôi. giờ đây xuyên dân chân nhân với thân phận một giảng bối mà lại dám công nhiên chăm biếm lão ta. cái dương tuy là người thâm trầm âm hiểm nhất thời khó có thể nhẫn nhịn, y sa sầm nét mặt rồi cười giang. <cười> tục ngữ có cầu khổ lạc bền dông bị khuyển khi. Theo nhận xét của lão ăn mài này từ khi động thủ đến giờ, khoảng thời gian ấy bọn chúng đã được sống thêm. Mọi người nghe nói thải đều biến sắc. Xuyên dân chân nhân sầm nét mặt lạnh lùng nói. Sư thúc nói như vậy không thấy là đã quá xem thường người mình sau. Xuyên dân chân nhân chưa dứt lời chợt nghe dân lòng quát to. Tài nghệ của lãnh dân quán chẳng qua là như thế thôi Các vị nằm xuống đi Cơ hội cùng lúc Trong tiếng nói của chàng vừa dứt Nằm tiếng hự đau đớn gian lên Những ba người tâm lượng bỗng biến mất Thay vào đó là năm cái tử thi nằm thẳng đột ở dưới đất Dân lông lạnh lùng đứng lên Ngay giữa năm cái tử thi Đúng vị trí khi nãy Bao nhiêu người hiện diện Nhưng mà không một ai thấy rõ Chàng đã xuất thủ như thế nào Trần dân Trần Nhân giả đắc ý trên mặt hoàn toàn đã biến mất, quét mắt nhìn những gương mặt kinh khiếp của mọi người. Lão khẻ tầng hắn hai tiếng rồi nói: "Dân đại hiệp sát khí nặng thật đó." Dân Long ơ hầu quét mắt nhìn những tử thi dưới đất rồi nói: "Khi tôn giá sắp tắt thở, nói ra câu ngợi khen ấy có lẽ nặng hơn." Trần dân Trần Nhân cười sắc lạnh nói: <cười> "Dân lồng Nếu người cho câu nói ấy là lời khen ngợi Vậy thì đó chính là câu nói cuối cùng ngươi nghe được trên cõi đời này đó Dân Long cười khỉnh Nếu như tôn giả nói sao đúng vậy Có lẽ dân mộ chưa đặt chân đến đây thì tôn giá đã tội nguyện rồi Xuân dân Trần Nhân quát mắt nhìn cái dương rồi nói sinh sự tốt hạ lệnh hành sự đi Cái dương trầm cười khải rồi thầm nghĩ Rõ là thầy sao trò vậy Khi nào cần đến kẻ khác thì các người nói khéo lắm Cái vườn tuy trong lòng bớt mãn, Xong không dám biểu hiện ra ngoài mặt Bèn buông tiếng cười giòn nói <cười> Về hành động khi nãy chúng ta đã bàn bạc rồi Ngươi là chủ nhân ở đây Đương nhiên mọi sự phải do ngươi phát lệnh Thì mới danh chính ngôn thuận Lão phụ chỉ tuân lệnh hành sự thôi Xuyên chân chân nhân tuy biết cái vườn có ý mẻ mai mình Nhưng trong lòng tình huống khắp bách cũng chả dám chấp nhất. Đành cung kính nói, Đệ tử xin tuần lệnh. Đoạn quay sang mọi người nói, Mọi người tự vào vị trí đi. Mọi kế hoạch, đối phó đã được bàn bạc trước rồi mọi người nghe lệnh. Rồi lục đục, tỏ ra xung quanh đại sản. Xuyên dân chân nhân chờ mọi người đứng vào vị trí rồi lại nói, Ngoài trừ sư thúc, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh của bần đạo hành sự. Các người, dẹp hết bàn ghế đi. Dân lòng nóng lòng cứu người, không muốn kéo dài thời gian. Nghe nói vậy, liền tiến tới một bước. xong trưởng cũng cùng tung ra phóng mạnh vào bàn ghế giữa đại sảnh. Chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm gian dội. Bàn ghế trong sảnh lập tức tung lên, bay về phía giải bàn thờ đối diện phía đại điện. tất chồng thành một đống. Đè bể cả bốn thùng gỗ to lớn ở trên bàn cúng. Chất dầu sền sệt từ trong thùng bỗng chảy ra. Dân Long vừa trông thấy chất dầu. Thì mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. trầm chấp nhìn vào ngọn nến trước mặt. Xuyên dân Trần Nhân vừa thấy đèn dầu đã bị Dân Long tình cờ phát hiện. Ở trong lòng cá kinh dội giả vỡ tức giận quá. Ai bảo các người mang rượu đến đây tam thanh điện. Kẻ nào đã làm vậy hả? Đoạn quay sang Dân Long nói. Tạm thành điên đã bị rượu làm ước Chúng ta hãy ra ngoài sân quyết đấu một phen thư hùng vậy Dân Long cười mẻ <cười> Xuyên dân đạo trưởng lãnh dân quán mọi người đều gọi dầu đèn là rượu phải không Xuyên dân chân nhân gượng cười. cười Dân đại hiệp tưởng đó là dầu đèn ư <cười> Dân Long nghiêm giọng nói Phật và đạo đều lấy tự bi làm gốc Lãnh dân quán lại mượn danh tạm thanh lén lúc làm điều thương thiên hại lý có lẽ đức tổ sư tam thành linh thiền đã cầm phẫn nên đền này đến mở một ngọn lửa trời để thiêu quỷ cái nơi ô trọc bẩn thiểu này mọi người nghe thải đều tái mặt duy có cái dương lại thầm khoái cá bởi lòng báo phục đã được thỏa mãn xuyên chân trần nhân dội lách người đứng án ngay giữa đại điện nói dần lông, giàn mưu của người khó thực hiện lắm dần lồng rắn giọng nói tôn giá ngăn cản được ta sao Vì sự an toàn của đại điện, xuyên dân chân nhân chẳng thể nào không thay đổi kế hoạch đã dự tính. Bèn trầm giọng nói, thay đổi kế hoạch trước, chia làm ba hàng ngăn ngang giữa đại điện. Mọi người ngoại trừ cái dương, thái đều sợ đại điện bị dân lông quả thiêu, lập tức chia thành ba hàng, hàng đứng sau. Xuyên dân chân nhân chặn trước nơi có dầu loạn. Dân lông đứng yên chờ mọi người xếp hàng xong mới cất tiếng lạnh lùng nói Tồn giá cho như vậy là tuyệt đối an toàn rồi ư Thiên dân Trần Nhân gằn giọng Bần đạo chẳng thể không đề phòng giãn nhất Giờ đây ngươi đừng nuôi hi vọng sống mà rời khỏi tam thanh bữu điện nữa Dân lông vẫn ung dung tiến tới một bước Dân mẫu xin nhắc lại một lần nữa Ngồi tam thanh điện này đêm nay nhất định sẽ bị thiêu quỷ bởi thiên quả Cái dương bất phục cười khẩy, <cười> Dân lồng Người tính chính xác Có thể xông vào dòng dây Trước khi đèn nến trong viện Được tắt hết chăng Dân lòng nhất môi cười khinh bỉ Cái dương Kể cả kẻ đê hèn như lão nữa Dân mộ mới nói như vậy Cái dương Tuy nuôi lòng báo thuộc Đối với lãnh dần quán Nhưng dân lồng mới chính là người sự thật Khiến cho lão bực tức và lo âu Bởi dần lòng trực tiếp đe dọa sinh mạng của lão Nên lòng báo phục đã tạm thời bị lửa giận nén xuống Lão cười khải rồi nói <cười> Dần lòng để xem ngươi sẽ ra khỏi đây bằng cách nào đây Dần lòng ánh mắt sắc lạnh rồi đánh giọng nói Chủ nhân Kim Bích Cung xưa này không nói hai lời Xuyên dần chân nhận thấy mọi sự đã được bố trí xong bổng cao giọng nói Đáp đệ tử trong điện hãy nghe lệnh, lập tức thu dẹp nới nó trong điện. Chúng đệ tử ở bên ngoài hãy song vào, chỉ tiếng không được lùi. Đoạn khoát tài quát to, chúng ta song ra ngoài. Dân Long cười khải, xin mời các vị. Mọi người mặc dù biết đối phương là chủ nhân của Kim Bích Cung, sát ký rất nặng và chưa từng gặp địch thủ trong chốn võ lâm. Xong vì bảo vệ đại điện và tính mạng bản thân, mỗi người đều dở tuyệt học ra đối phó. Lúc này bên ngoài cũng đã ùa vào mấy mươi vệ sĩ lãnh dân quán Phối hợp với những người trong Đại kẹp dân lông vào giữa trưởng kình như vũ báo Từ phía trước và sau cùng lúc ập tới quỳ thế long trời lỡ đất Dân lông tuy bề ngoài điềm tĩnh song ở trong lòng hết sức kinh hãi Ngay khi trưởng phong từ hai phía ập tới gần chàng Chàng bỗng nhúng mình giọt thẳng lên Về phía một thanh xà cao hàng mấy trưởng Dường như muốn đáp chân tại đó. Ngày khi tung mình lên cao, dân lông phát hiện cái giường đứng yên không ra tay. Chàng không phải giật mình. Lúc này đại điện tố ra mười sáu đạo sĩ, chìa nhào lao nhanh về phía có đèn nến. ầm Một tiếng rên rỉ. Mọi người trong lúc vội vàng không sao kềm chế được. Chưởng kình của nhóm trong và nhóm ngoài da chạm vào nhau. Chủng phong tảm ra bốn phía, làm tắt ngón dài ngọn nến trong điện. Hai nhóm cùng bị đẩy lùi mấy bước Bất giác ngẩn ra tại chỗ Giờ thấy đèn nến bị trưởng phong quét tắt Cái vườn chợt nảy ý mắt Nhìn dân lông Đã sắp lên đến sà ngang Y trầm giọng quát to Hãy dùng trưởng phong đánh tắt đèn nến mau Dân long đã lo sợ về vấn đề này Ngay vậy lòng thầm kinh hoàng ngay khi ấy người của chàng vừa đến sà ngang Mắt sáng rực sát cờ quát Giờ mới nghĩ đến thì đã muốn rồi Đồng thời, tay phải tống mạnh vào sàn người nhanh như cánh én lao về với những đạo sĩ đang tiến tới đèn nến. Cái vườn sợ dĩ lúc đầu không xuất thủ, chính là đã đề phòng đến dân lông sẽ có hành động này. Thế vậy, hắn cất tiếng cười đắc ý rồi nói, <cười> Dân long người tùy tin ranh nhưng không ngoài đã gặp phải lão ăn mày này, lùi về ngay. Đồng thời, song trưởng đã tung ra tống thẳng về phía dân lông. Người đang lơ lửng ở trên không Lúc này đã có mười mấy ngọn nến Bị lão đạo sĩ phóng trưởng đánh tác rồi Sát cơ rực lên trong mắt của dân lông Người đang lao xuống bỗng dục lên cao Và ngay khi ấy xong trưởng tung ra Một dòng quai màu vàng hệt như chiếc bánh xe Dằn ra bay thẳng đến đầu của cái dương Cái dương không ngờ dân lông phản ứng nhanh nhẹn đến như vậy Vừa nhát thấy Liền Dòng quái màu vàng bỗng lão kinh hãi hét to lên Dìm vườn thớt quyển Đồng thời người đã lướt nhanh sang phải hơn một trường Mục đích chủ yếu của dân lông bây giờ là thiêu quỷ lãnh dân quán Nên vừa thấy cái vườn lách ra Chàng thu trưởng lại ngay Hai chân vừa chạm đất đã lao bổ vào hai đạo sĩ Đang dùng tay toàn phóng trưởng đánh tắt đèn Hai lão đạo sĩ chú tâm vào chuyện tắt đèn Nào ngờ đại quả đã ập tới Vừa dung tay lên chợt nghe giọng sắc lạnh nói Hai vị đến giờ tận số rồi Trong đại điện lại gian lên tiếng rú thảm thiết Hai đạo sĩ chưa kịp quay đầu đã bị đánh gục chết ngay tại chỗ Lúc này mọi người trong lãnh dân quán đã rợp thành một bức tượng người Hoài sàng dân lông Nhưng khi ấy chàng đã phóng lên trên bàn cúng Mỗi tay bưng một ngọn đèn dầu Những diễn biến này chỉ xảy ra trong chớp nhóng Cái dương thân mình vừa chạm đất đã buông tiếng quát giang Và lại lao bổ vào dân lông Xong lúc ấy đã muộn màng rồi Ngày khi cái dương lao tới Dân long đã ném hai ngọn đèn dầu Bên trong xuống đất Lúc trưởng phong của cái dương sớt tới Thì lửa đã bén vào chất dầu trên mặt đất Phục một tiếng Tức khắc lửa cháy lan tràn khói đèn bốc lên ngùng ngục Trưởng phong của cái dương vừa đúng lúc Giúp cho ngọn lửa bùng to lên nữa Dần lòng buông tiếng cười dài hai người tung trưởng đánh vào Thùng chứa dầu rồi lạnh lùng nói hơ hơ, Chỉ chốc lát nữa thôi Liệt quả sẽ thiêu rồi thi thể của các gì Đoạn tung mình dọc qua bãi lửa Hạ thần xuống trước mặt của mọi người Thấy lửa rừng rực Đã khiến cho mọi người kinh hãi thối lui mấy bước Xuyên dần chân nhận hai mắt đỏ hoạch y nghiến rằng nói Dân lòng rồi đây ngươi sẽ hối hận về hành động này Bởi nhất định ngươi sẽ quả tán tại đây Để rồi xem ngươi có đủ tài để thoát thân hay không Dân lòng buông tiếng cười tàn bạo Ánh mắt sắc lạnh Quét nhanh qua những bộ mặt giận dữ kia rồi thản nhiên nói <cười> Dân mẫu đã nói rồi Thì thể của các vị sẽ được ngọn lửa thu dọn cùng với đại điện này Chủ nhân Kim Bích cùng xuất ngôn như phá thạch Không bao giờ nói đùa Các vị hãy chuẩn bị nạp mạng đi dứt lời tay phải chậm chậm đặt trên chuôi kiếm trách nhiệm tài sản và danh dự tiêu hao dần theo ngọn lửa đỏ vẻ hiền từ mà sương dân chân nhân ngụy trang ở bên ngoài cũng thiêu rụi ánh mắt của lão đầy dễ hiểm độc rồi trầm giọng nói các vị giàu đây rồi là phải cùng sống chết với đại điện này giờ đây con đường duy nhất của các vị có thể đi là phải giết trừ thằng dân lông này cho ta bằng không <cười> Các vị đừng hồng sống sót mà rời khỏi đây. Vừa dứt lời bóng tung mình phóng ra cửa đại điện với giọng âm trầm rồi nói tiếp. các vị nghe theo lệnh của bần đảo mà hành xử. Mọi người không ngờ xuyên dân chân nhân lại hạ tuyệt thủ như vậy. Nghe nói thải đều tái mặt. Cái vườn hai mắt đảo lìa, Hồi như đang suy nghĩ một điều gì đó khó có thể quyết định dứt khoát. Cột trụ của đại điện thải đều làm bằng gỗ. Lửa táp vào là phần cháy ngay. Lúc này những cửa ngõ, thông vào bên trong đều bị dòng lửa cắt đứt. Không có đường tiến, mà cũng chẳng có đường lui. Bỗng có người bất mãn quát to. Xuyên dân đạo trưởng, đây là lối đãi khách của lãnh dân quán hay sao? Xuyên dân chân nhân cười khải. <cười> Dĩ nhiên là các vị thích lối tiếp đải của bần đạo nên mới đến đây. Thời gian có hạn các vị chuẩn bị bần đạo hạ lĩnh đi Xuyên dân chân nhân vừa dứt lợi. Lập tức có người tức giận cười khải Đạo trưởng hạ lệnh báo bọn này xong ra ngoài chứ gì xuyên dân Trần Nhân bỗng tái mặt Có lẽ mãi đến lúc này lão mới thật sự tỉnh táo lại Nhận thấy mình quyết định không nổi quần hào Nhưng trong nhất thời ai cũng chẳng thể đổi lời Nên hồi lâu không sao trả lời được Cái dương thấy vậy bèn phá lên cười nói Các vị đều là đồng minh cả xuyên dần bởi đạo quán bị quỷ hoại Nên giận quá mất khôn Thiếu suy xét nên mới thốt ra những lời sẵn bẫy như vậy Các vị đều là người lịch lãm giang hồ hắn biết thời cơ khó gặp Dân lòng hiện tại tiếng không đường mà lùi không ngõ Quá là một dịp mai hiếm có để trừ khử hắn Đã dấn thân vào chốn giang hồ Ai chẳng muốn rạng tông rỡ tổ gian dành sư mù Mà dịp mai ngàn năm một thở hiện đang tùy thuộc nơi ý niệm của các vị Nếu các vị nhận thấy không có hy vọng thủ thắng thì có thể rời khỏi nơi đây, lão phu tinh là xuyên dân quyết không gây khó khăn cho các vị đâu. Cái giường tùy bất mãn mọi người trong lãnh dân quán, song vì sợ dân long báo phục nên đành phải lên tiếng giúp cho xuyên dân chân nhân. Do đó lão tà phải nói như vậy. Xuyên dân chân nhân cũng là người giáo quạt. Giả giờ buông tiếng thở dài đau xót nói: Bần đao vừa rồi đã thốt lễ Nếu các vị muốn rời khỏi bần đau quyết không gây khó khăn đâu Đoạn lại phi thân vào trước mắt quần hùng Những người trong điện thải đều là những kẻ tham sanh quý tử Vì lợi danh mà không bao giờ màng tới tính nghĩa Lời lẽ của cái dương chẳng những đã xua tan nỗi bực tức của mọi người Đối với xuyên dân chân nhân Mà còn kích động lòng tranh giành của họ Nên khi xuyên dân chân nhân vừa dứt lợi tuy có vài người bỏ đi, xong lại đa số đều ở lại với niềm hy vọng chiến thắng. lúc này lửa đã cháy đến xà điện, không khí nóng đến ngạt thở, bỗng có người nôn nóng lớn tiếng nói: xuyên dân đạo trưởng đã động thủ sao còn chưa ra lệnh đi? xuyên dân Trần nhân thấy quần hào hầu như ở lại toàn bộ, hết sức yên lòng rồi trầm giọng nói: chúng ta hãy dồn dân long vào trong lửa thiêu chết hắn đi, sống lên! Dứt lời nhưng không hề tiến tới. Lúc này quần hào đã bị lợi danh làm cho mờ lý trí. Xuyên dân chân Nhân vừa dứt lời. Những người ở phía sau đã hâm hở chen lên rồi nói. Không động thủ thì tránh ra. Lập tức những người phía trước chẳng còn do dự được nữa. Như đã quên mất đối phương là một tên sát tình gầy gớm trong gió lâm. Lại xem như là danh vọng trí cao chỉ cần đưa tay ra là giới tới ngày Trong tiếng quát ẩm ĩ Năm sáu người đứng ở phía trước lao bổ tới đào kiếm trưởng thủ, cùng một lúc tung ra tấn công vào các yếu hại khắp người của dân lông. Dân long vẫn không hề xê dịch, cũng chẳng xuất trưởng, tay phải của chàng vẫn đặt trên chui quyết kiếm, có điều sát kêu trên mặt càng nồng đậm hơn. Cái dương vừa thấy chỉ có năm sáu người động thủ, thì cả kinh thầm nhũ ở trong lòng. Lúc này tình thế khẩn cấp, dân long quyết không kéo dài thời gian. Năm sáu người này mà chết, đấu trí của mọi người ác sẽ bị giảm ngay. Mình phải mau cổ vũ họ mới được. đoàn bèn dội quát to, có cơ hội hiếm có chúng ta nên. Cái dương chưa dứt câu thì chợt nghe dân long cười khẩy nói. Các vị chờ kiếp sau, hẳn mưu cầu lợi danh. Tức thời ánh thép chớp ngời, những tiếng rú thảm cơ hội như gian lên cùng một lúc. Máu tươi bắn văng tung té, người ngã gục. Quần hào chỉ trông thấy bên khí của sáu người kia dường như đã chạm vào người của dân lông. Lòng đang nói tiếc thì đã để lỡ cơ hội, chẳng ngờ bóng chốc đã đổi khác thế này. Ngoại trừ cái dương cơ hồ không một ai trông thấy dân lông đã tút kiếm ra như thế nào. Trong đại điện ngoài trừ, tiếng lửa cháy nổ lớp bớt, không còn có một tiếng động nào khác. Nhiệt độ càng lên cao, không khí càng ngột ngạt, mọi người đã cảm thấy khó thở trên mũi kiếm hình quả tím màu đỏ của thành trích quyết kiếm đan dí xuống những giọt máu tươi trên thân kiếm tỏa sáng sắc lạnh và trông vô cùng khủng khiếp đột nhiên ầm một tiếng giang dội ngọn cột nơi hậu điện đã bị thiêu hủy và đã ngã sập xuống tê lửa và gạch ngói bắn văng khắp nơi trong mặt đất quần hào nhốn nháo nhưng vẫn không chịu rời khỏi có lẽ họ còn nghĩ đây là cơ hội hiếm có nên đã không bỏ qua dân long ngước nhìn lên những sà ngang đàn bóc trái dữ dội cười sắc lạnh nói các vị đã vì danh lợi mà không màng đến sống chết định tồn vong với ngôi điện này nhưng dân mổ lại không muốn ở đây với các vị đức phật vì có lòng phổ độ chúng sanh song khó có thể cảm hóa được những bộ óc ngoan cố tối nay trích quyết kiếm sẽ siêu độ cho các vị vừa dứt lời đã tung mình lao vào quần hùng Sự lựa chọn giữa sống và chết, sự cân nhắc giữa danh và lợi, có lẽ những người đứng trước trong nhất thời khó có thể quyết định dứt khoát, bất giác đều tránh sang hai bên và như thế lại vô tình khiến dân lông lọt vào vòng dây. Xuân dân chân nhận thấy vậy cả mừng quát to Bốn mặt giáp cầu sẽ đắc thủ, các vị đừng quên danh vị phong thưởng tối cao của chính nghĩa nhai, vừa nhắc đến danh vị phong thưởng của chính nghĩa nhai. Quần hào lập tức lại quên mất cái sự sống chết Trong tiếng quát gian rệnh từ bốn phương tám hướng Đã lao vào tranh nhào tấn công dân lộc. Đồng thời ba tiếng chính nghĩa nhai Cũng xua đi chút lòng nhân tự của nhân lòng Mắt của chàng rất vẽ tàn bạo Với giọng sắc lạnh nói Chính nghĩa nhai đã trao niềm hy vọng cho các vị Còn chủ nhân của kim bích con sẽ tiêu diệt các vị Dứt lời trích quyết kiếm và ánh quyết hoàng cùng lúc dung lên Lúc này một số xà ngang đã bắt đầu triểu xuống chứng tỏ ngồi đại điện không bao lâu sẽ sụp đổ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy rất nhiều sinh mạng đã bị quỷ diệt. Sông chẳng phải bị quỷ diệt trong lửa đó mà là chết dưới thành của tích huyết kiếm và ánh huyết quảng của dân lông. Sự phòng thưởng của chính nghĩa nhai là khơi dậy lửa hận thù nhiều năm chất chứa ở trong lòng của dân long Và giờ đây ngọn lửa ấy đã thiêu đốt những người hiện diện trong ngồi đại điện này máu tươi bắn ra tung té, tử thi lần lượt ngã gục trong tiếng gào rú thảm khốc. Xong gì, tranh giành đoạt lợi, đám người kia như làng sang vẫn xem thường cái chết. Cái giường ngước mắt nhìn xà điện tiểu công, đoạn len lỏi đến bên xuyên dân chân nhân đang bàn hoàng đứng thừ người ra y thấp giọng nói: chúng ta tính đến nước tiếp theo rồi đó. xuyên dân chân nhân ngớ ngẩn. Lời đồn đái trên giang hồ về hắn quá là không sai Cái dương thầm cười khải nhận Giờ thì các người đã biết Cái dương này không phải hạng bất tài vô dụng rồi chứ Đoạn bèn lên tiếng nói Lão phu thì chúng ta phải tính đến nước cờ tiếp theo ngay bây giờ Xương dân chân nhân như mất hồn Bởi tình thế thật hại đã làm cho hắn rối trí Tình thế nào đây Cái dương cười nham hiểm Đại điện đã sắp sụp đổ nhưng nó chỉ đè mọi người chứ không thể đè được dân lông Cho nên chúng ta phải giúp hắn một tay làm cho hắn bị chôn dùi trong lửa đỏ Xuyên dân chân nhân mừng rỡ Trong lúc bất ngờ hắn là hắn không có sự chuẩn bị trước chúng ta hành động mau lên Cái giường buông tiếng cười lạnh lùng Cùng xuyên dân chân nhân phi thân ra ngoài chia nhau đứng hai bên cửa điện chờ đợi Lát sau bỗng nghe rào một tiếng rền rỉ Thì lửa bắn ra tung tóe cả ngôi đại điện đã sụp đổ, tầng lửa dính đầy người của xuyên dân chân Nhân. Xuyên dân Trần Nhân vừa định đưa tay phủi tàn lửa bỗng nghe cái vườn quát, dân lông đến kìa. Xuyên dân Trần Nhân ngẩn lên quả thấy dân lông máu me đầy mình, từ trong khói lửa mịt mồm lão đảo lao ra bên ngoài, bèn chẳng màng đến lửa tàn ở trên mình, y xong trưởng lập tức tung ra Cái dương trong khi lên tiếng cũng đã phi thần lào tới, tử trúc trưởng, với một chiêu hồng hà mãn thiên, quét vào ngực của dân Long. Dân Long không ngờ hai tên này lại chờ sẵn ở bên ngoài, chàng mới vừa từ trong khói lửa lao ra, chưa trông thấy rõ cảnh sắc ở bên ngoài thì tử trúc trưởng của cái dương đã quét tới. Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 15, tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng